Im lặng, khá lâu, hoàng tiến bỗng vùng dậy. Con run xéo lắm cũng quản ông thấy mình không thể chịu đựng được nữa, bởi không có cái nhục nào lớn hơn cái nhục này. Thà rằng vợ ông ngoại tình lén lút, ông không bắt gặp, không nhìn thấy thì còn có thể tự đánh lừa mình là mình không biết. Đằng này vợ ông đi quá xa, công khai đòi đưa kép về nhà, rõ ràng không còn coi ông xa xỉ nữa. Ông chừng mắt nhìn Hồng, nhưng Hồng ngó đi chỗ khác. Ông dở quất lên, bàn tay run run, tái diễn màn kịch cũ. Ông nhòi người với cái chén đập mạnh xuống sàn, ngay chỗ hồng đứng và thét lên. Còn đi ở ngoài đường, nó cũng không ngủ với hai thằng đàn ông một lúc. Cô định đưa thằng Khang về đây đú đỡ ngay trước mặt tôi sao? Đừng có thấy tôi nhịn mà làm tới. Ông dừng lại, hồng học thở như sắp lên cơn xuyễn. Mới lúc nãy, ông đã đập chiếc ly thủy tinh ngoài phòng khách. Hành động phản kháng ấy chẳng đem lại kết quả gì mà còn phải cong lưng quét dọn và hút bụi bây giờ ông lại đập nữa dù biết cử chỉ này cũng chẳng làm Hồng nao núng, ông chỉ cốt hả giận trong chốc lát, rồi lát nữa đây chính ông sẽ phải quét dọn những mảnh vụn văng tung tué trên sàn bếp Hồng không nói gì, lặng lẽ bỏ vào phòng ngủ nàng thay quần áo mặc lại bộ đồ lúc chiều đi với Khang nàng ngó lên tường nhìn đồng hồ lưỡng lựa một chút rồi cầm sâu chìa khóa bước ra cửa, phóng xe lại tìm Khang. Đêm nay, nếu cần Hồng sẽ ở lại với Khang, để mặc Hoàng Tiến ở nhà một mình, muốn đập thêm mấy cái bát nữa cũng được. Đến trước cửa, khu chung cư Khang mướn, Hồng lại đổi ý không sẽ vào. Nàng cho xe tắt vào lề đường, tắt máy và bật đèn xem bản đầu, tìm địa chỉ người chủ nợ của Hoàng Tiến. Tuy biết nhau đã lâu, sao dịch tiền bạc với nhau đã nhiều, Nhưng Hồng chưa bao giờ tới nhà bà Nhàn. Ngày còn chơi hội với bà, mọi áp phe lớn nhỏ, thường cũng chỉ trao đổi qua điện thoại. Đầu tháng khui hụi thì gặp nhau ở quán ăn, rồi ai bỏ chúng thì chính chủ hội sẽ gom tiền mang đi tận nhà. Hai năm nay Hồng không có chân hụi nào trong đường dây của bà Nhàn, cho nên gần như chẳng bao giờ có dịp tiếp xúc với nhau. Mãi đến khi bà điện thoại tới, nói nặng, nói nhẹ. Hồng mới biết là Hoàng Tiến âm thầm chơi hụi một mình, rồi hốt hụi non, ôm tiền về Việt Nam. Riêng bà Nhàn thì dứt khoát không tin là Hồng vô can trong vụ này. Cho nên mỗi khi phôn tới, bà vẫn dùng chiến thuật cổ điển là vừa năn nỉ, vừa dọa dẫm đối với Hồng. Lái xe chưa đầy 15 phút, Hồng đã dừng lại trước căn nhà ở ngay một ngã tư. Nàng nhìn lại số nhà một lần nữa rồi bước vào gõ cửa. Bà nhàn đang ngồi ở bàn ăn tính toán sổ sách Giật mình ngẩn lên Lo lắng bước ra Bật đèn sáng rực cả sân Khi nhận diện được Hồng Bà mới an tâm Tháo mấy lớp khóa Mở cửa mời nàng vào trong và trách Trời tưởng ai Sao không phôn cho tôi một tiếng Hồng cười đáp Ờ đi ngang Tạt vào chứ đâu quy định đến đây đâu Nhà giàu lúc nào không sợ ăn cướp Gia chủ khóa cửa Rồi dẫn Hồng vô phòng khách Căn nhà khá ừ. rộng nhưng đồ đạc tràn ngập khiến Hồng có cảm tưởng đang đứng giữa một tiệm bán giường tủ. Bà nhàn mời Hồng ngồi rồi vào mở tủ lạnh lấy nước. Bộ salon chẳng có gì là đắt giá nhưng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net